Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 111 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, nhé chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn mời nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương, tập 111 Cầu tập trùng, thả ta ra Bằng không người sẽ chết không có chỗ trôn đâu Mặt mũi Hồ Hoàng sưng phù, nằm ở dưới chân của Lâm Phàm nói. Vừa rồi tám lão đầu đồng loạt ra tay, hoàn toàn nghiền ép hắn, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hiện giờ Hồ tộc lão tổ đã tới, trong lòng của Hồ Hoàng không còn hãi, dưới cái nhìn quán, Hồ tộc lão tổ mới là nhân vật mạnh nhất. Dù không biết vì sao Hồ tộc lão tổ vẫn chưa chịu động thủ, nhưng ở trong lòng của Hồ Hoàng, cái tên nhân tộc này đã là một người chết. Từ nay về sau, Hắn sẽ truy sát vô cùng vô tận cho đến khi giết được thân nhân bằng hữu của Lâm Phạm. Tại sao ta phải thả? Lâm Phạm cười một tiếng, không làm theo mà hỏi ngược lại. Tuy rằng hai người mới xuất hiện rất mạnh, nhưng mà Lâm Phạm không có sợ chút nào. Chỉ là chết thôi, xem ai sợ ai. Từ xưa tới nay, chưa có ai có thể ép mình cúi đầu. Dù thực được có mạnh hơn, thì có thể làm gì chứ? Người nói cái gì? Sắc mặt hồ tập lão tổ giận dữ Lớn tiếng hỏi Ngươi muốn chết sao Dù có người bảo hộ cho ngươi Nhưng nếu ngươi không có biết tốt xấu Thì chết cũng đừng có nói oán <cười> Lâm phàm nở nụ cười Lâm phàm ta chưa bao giờ cần người khác bảo vệ soạt một tiếng Thẳng nhãi dạy người dám Tà Minh tôn chủ hồ tập lão tổ Nhìn thấy hình ảnh trước mắt Sắc mặt đại biến Nhưng hết thầy đều đã muộn Tà Minh Điện Chùa Bà Hồ Hoàng bị Lâm Phàm Nghiền ép đến chết Sau đó vứt thân thể bọn chúng Vứt vào động thiên Trong động thiên Pháp lực, huyết dục, nguyên thần Thứ nào hữu dụng cho hai tên kia Đã bị hấp thu Thậm chí đến cạn bã cũng không sót chút nào Ta có cái gì mà không dám Chỉ là giết người thôi mà Có gan thì làm một trận đấy Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị thì thế nào chứ Cả cổ tộc trí cao lão tử còn không sợ Chẳng lẽ sợ cái bọn các ngươi Thân hình Lâm phàm lấp lué Đến gần tượng đá của võ đế tùng Hôm nay Không ai có thể cứu ngươi được Chết cho ta Tạ Minh tôn trù hồ tộc lão tổ nổi giận Tỏa ra sát khí ngập trời Ngưng tụ thành thực chất Giết qua Lâm Phạm Trong khi xuất thủ Uy thế ngập trời Làm cho Lâm phàm cảm nhận uy lực cực lớn Thời khắc này tám lão đầu xuất hiện Đánh ra 8 trường kinh thiên động địa Ngăn hai người kia lại Các người đều là vĩnh hằng thần vị lại đi bắt nạt ta tay không tất sắt hay sao lâm phàm cười lớn thu tượng đá kia vào túi sau khi giết chết tá minh điện chủ và hồ hoàng lâm phàm nhận được không ít chỗ tốt kinh nghiệm bản thân tăng cường không ít người cho rằng tám tiền giác rồi này có thể bảo vệ được ngươi hay sao trông khá được mà không dùng được vĩnh hằng thần vị không phải là loại run rẩy như người có thể hiểu hai người bọn họ nhìn tám lão đầu trước mắt trong mắt tràn đầy vẻ xem thường trong chớp mắt Tà Minh tôn chủ giết gào một tiếng, thân thể biến ảo điểm ra một chì, một đạo tinh quang nhỏ đột nhiên bạo phát đánh vào thân thể một người, xì một tiếng. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, lông mày đột nhiên nhíu lại. Tám lão đầu này nói thế nào cũng là thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Sao một người trong đó bị Tà Minh tôn chủ chỉ tay thôi đã là thổ hết, còn khí tức đã ủi hoài rồi. <cười> Có hòa không quả? Mặc dù là tám tên vĩnh hằng thần vị nhưng mà tinh hoa trong cơ thể sớm đã bị móc sạch rồi đối mặt với vĩnh hằng thần vị chân chính thì cũng mềm như bún hồ tộc lão tổ quát một tiếng hai tay mở ra ở trên đỉnh đầu xuất hiện cánh cửa hồ ly giới một đầu cửu vĩ hồ khủng bố dữ tợn lao ra miệng phun một đoàn hỏa diễm một lão đầu dù đã cố gắng né tránh nhưng vẫn bị đốt nửa người mẹ nó sai lầm rồi thời khắc này lâm phàm nhớ lại tuy rằng mình đã tu bổ lại căn cơ của tám lão này nhưng trong thời gian quá ngắn bọn họ tuy cảnh giới vĩnh hằng thần vị thế nhưng thực lực lại chưa đạt tiêu chuẩn đặc biệt là khi đối mặt với hai cường giả vĩnh hằng thần vị chân chính căn bản đã không thể hoàn thủ ngứa trứng bị hố to rồi hiện tại lâm phàm không nghĩ nhiều mà lập tức lùi lại thân thể hóa thành cầu vòng chỉ xích thiên nhai đã được vận chuyển tức cực hạn lùi lại lâm phàm không chút do dự đánh không lại thì bỏ chạy muốn chạy sao Là xem người chạy như thế nào Tả Minh tôn chủ bảo hồ tộc Lão Tổ hư lại một tiếng Bàn tay khổng lồ úp xuống Như là muốn nắm tất cả Bát hoang hợp nhất Thiên địa nhất thể phong tỏa Sắc mặt Lâm Phạm đại biến Không có đến hai cái tên này Lại phong tỏa thiên địa không cho mình cửa nào để trốn Lão Tử không tin người có thể thoát được Chính tầng kiếm ý Phá diệt Lâm Phạm chỉ ra một kiếm Đâm vào kết giới kia Âm một tiếng Chấn động cường đại để nuôi Lâm Phạm đánh ra hơn trăm dặm Cứng thật. Lâm Phạm ngưng lại. Phiền toái rồi. Vô dụng thôi. Người chạy không thể thoát đâu. Vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ như thế nào? Lại người như ngươi có thể hiểu được sao? tào Minh Điện Trụ cười lớn. Trong tiếng cười có sự âm ưu lạnh lẽo rất củng bố. Lâm Phạm mới hiểu được vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ như thế nào. Không thể dùng tới lời nói có thể hình dung được. Bản thân mình chỉ có cảnh giới thần thiên vị tầng 5. Mà có thể chống đỡ đến bây giờ Đã là rất tốt rồi Nếu như một tên thần thiên vị tầng năm bình thường Chỉ sợ hai người này thở một cái thôi Cũng đã bị nghiền ép Nếu như không phải là mình tích lũy đầy đủ Thì chỉ cần một cái phân thân Là chính mình cũng sẽ bị chém chết Động thiên cô độc Sức mạnh vô cùng Lâm Phạm sẽ không giao thủ chính diện với hai tên này Mà cô động sức mạnh tập trung lại Đánh một chỗ trong cấm chế ầm một tiếng Ngu xuẩn Người không chạy thoát được đâu." Lâm Phàm phát hiện, không gian quanh thân đang ngừng kết, huyết dịch, pháp lực, nguyên thần, tất cả đang không ngừng đông lại. Thiêu đốt toàn bộ thánh dương đan, yêu thành, phi thiên, cuồng bạo hết trò ta, đập nát cái mai rùa này. Giờ phút này pháp lực của Lâm Phàm không ngừng kéo lên, thượng cổ đã yêu tức giận gào thét, sức mạnh hoàn toàn được bạo phát. Đấm ra một quyền, đánh nát không gian ngừng động này. Cảm giác mất mát này, thật là khó chịu lần này lại trở thành người nghèo rồi. Tào Minh tôn chủ, hồ tộc lão tổ các người nhờ lấy, sau này ta nhất định để đại phàm ca dùng kiếm thịt quán đâm các người đến chết. Giờ khác này lâm phàm rất đau lòng, những thứ tự mình giành dụ đã tan thành mây khói. tiểu tử này đến cùng có lai lịch như thế nào, cảnh giới không cao đã có thể xuất ra lực lượng cường đại như vậy. hồ tộc lão tổ cả kinh hỏi, mặc kệ hắn, có lai lịch như thế nào cũng phải giết hắn. tốt, chấm giết hắn. Lâm Phạm cảm giác từng sợi lông tơ trên người mình đều nổi lên Cảm giác từng đạo phong mang Khóa chặt hắn lại Chỉ thấy mười ngón tay của hồ tộc lão tổ hơi động Mười đạo phong mang phá không mà đến Toàn bộ hư không Đã bị cắn ra Đây là thần thông Tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì thời gian Không gian và tương lai các loại Đều có thể một đao cắt trừ Hồ tộc lão tổ muốn nhân tộc đại đế Vì ôm hận ngày hôm nay Âm một tiếng Thiên địa âm ầm, vang vọng đất trời Nhân tộc đại đế Hôm nay ta sẽ biến ngươi thành nhân tộc chó chết Vừa lúc đó Một màn khiến cho mọi người kinh ngạc phát sinh Đây là vật gì Thần thông bị ngăn đại ở bên ngoài Một chiếc đỉnh to lớn Phong cách cổ xưa đứng sừng sững trong đất trời Ngăn đại thần thông của Hồ Hoàng Tất cả sức mạnh chạm đến thiên địa dung lô Đều tan thành mây khói Đây là bảo bối gì Sắc mạch của tà minh tôn trù Và hồ tộc lão tổ đại biến Trong mắt Loe đến việt tham lắm Tên nhân tộc này Giờ trong mắt bọn họ đã như là cá nằm trên thớt Tùy thời có thể chém giết Tiền sư nó Đám người kia thực là có dây dừa Vĩnh hằng thần vị quả nhiên khủng bố Như mình có thể bẫy chết cường giả thần thiên vị tầng 7 Cũng không phải là đối thủ của vĩnh hằng thần vị Làm sao bây giờ Lâm Phạm đang do dự nghĩ đến một biện pháp mới Tôn chủ, Người có kiến thức rộng rãi Đây là bảo bối gì vậy Hồ tộc lão tổ nghi ngờ hỏi Không biết thế nhưng có thể chống lại công kích của chúng ta hiển nhiên là trí bảo vậy nhân tộc đang trốn trong đó Tà minh tôn chủ trả lời cũng tốt để ta xem một chút đây là cái bảo bối gì năm ngón tay của hồ tộc lão tổ mở ra lực lượng mênh mông tuôn ra bắt lấy cái đỉnh thần bí kia thời điểm năm ngón tay chạm vào đỉnh thần đột nhiên muốn nổ tung như là một luồng sức mạnh khổng lồ bạo phát ra quả nhiên là bảo bối Ta dĩ nhiên cầm không nổi hồ tộc lão tổ chấn động vẻ mặt vui mừng nói: "Hồ tộc lão tổ chúng ta liên thủ luyện hóa cái thần đỉnh này, nếu tiền kia không ra, chúng ta luyện hóa hắn luôn." Tạ Minh tôn chủ đề nghị. "Được." Lúc này bàn tay hai người bắt đầu chuyển động, đánh ra vô số thủ ấn huyền diệu. Những dấu tay này vây quanh thần đỉnh, một cỗ lực lượng luyện hóa cường đại bạo phát ra. "Hồ thần luyện pháp." Một con cửu vĩ hồ thần mở miệng lớn của mình, phun ra hỏa diễm vô cùng vô tận, thiêu đốt thiên địa rung động. Tiên sư bọn ngu ngốc Thiên địa dung lô là chính là siêu cấp hệ thống Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn luyện chế Đúng là có bệnh mà Lâm Phàm rất tín nhiệm với thiên địa dung lô Bởi vậy cũng không có gấp Thế nhưng cứ như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt Tốt Đã như vậy bồn thiếu giả chết diều mạng với các người Thật sự trong lòng của Lâm Phàm rất đau Tí nữa sẽ tổn thất hắn nuốt không trôi Nhân tộc đại đế ra đây Chúng ta có thể tha cho người một mạng Thanh âm của tà minh tôn trù truyền đến tai của Lâm Phạm mẹ kiếp các ngươi nằm mơ Lâm Phạm tức giận mắng một câu xem ra lần này mình bị dồn đến đường cùng rồi không biết phải trái Tào Minh tôn chủ quát mắng một tiếng tôn chủ không cần nói nhảm với hắn chúng ta nhanh chóng luyện chế cái đình này nơi này chết nhiều cổ tộc như vậy nói không chừng trí cao sẽ chạy từ đó hồ tộc lão tổ nói được bản thân mình rất nhiều cổ tống như vậy Hơn nữa bà năm trước còn đánh nhau với nguyên thần phân thân của hắn Nếu hắn mà phát hiện ở mình ở đây Chắc chắn sẽ giết chết mình Các lão đầu Hôm nay phải xin lỗi rồi Ta chỉ có cách hy sinh các người Nổ chết thai lão giao hòa này Lâm phàm tự cảm nhận khí tức của lão đầu Sau đó ra lệnh cho bọn họ Tự bạo Tà Minh Tôn chủ Và hồ tộc lão tổ Đang liều mạng luyện hóa Thì đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng Bạo phát bao phủ bọn họ cùng thiên địa Không xong rồi, có người muốn tự bạo Hồ tộc lão tổ nhìn đám lão đầu bảo vệ xung quanh lâm Phàm sắc mặt đại biến Tuy nói, tám lão này chỉ có cảnh giới vĩnh hằng thần vị Nhưng mà không có thực được tương đương Nhưng mà nếu tự bạo thì đó cũng là sự tình vô cùng kinh khủng Tên này điên rồi sao? Những lão đầu này tu luyện đến vĩnh hằng thần vị cảnh Đều phải trải qua vô số đau khổ Làm sao có thể tự bạo? Mẫu đi thôi, nếu bọn chúng làm thật Chúng ta sẽ tán thân ở đây mất Hai người nhìn thấy tám lao đầu muốn tự bạo Sợ hãi đến hồn phi phách tán Làm gì còn khí thế như lúc trước Vĩnh hằng thần vị tự bạo Không giống như người thường Động thiên, huyết nhục, thiên địa thần đan Cùng các loại năng lượng tự bạo Uy lực kinh thiên động địa Bạo cho ta Âm một tiếng Trong chớp mắt Thiên địa đột nhiên chấn động Tám lao đầu nháy mắt bạo nổ Phạm vi vụ nổ lớn vô cùng Một màn này như là cảnh tận thế Sức mạnh to lớn bao phủ thiên địa hư không cũng từng tầng từng tầng nứt toát hết thầy lâm vào bóng tối lâm phàm trốn trong thiên địa dung lô có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng đồ va đập vào thân thiên địa dung lô nếu mình không trốn ở đây trong nhèm mắt chắc chắn sẽ biến thành cho bụi người cái tên điên này lâm phàm bên trong thiên địa dung lô chỉ nghe được câu nói sau này sau đó không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa chẳng lẽ chết hết rồi sao lâm phàm không biết tình huống bên ngoài như thế nào hắn thực sự rất đau lòng tám đại cường giả vĩnh hằng thần vị cứ như vậy không còn tồn tại mà một người tự bạo thì vô dụng bởi vì phạm vi tự bạo của vĩnh hằng thần vị thực sự quá rộng bảy người khác cũng sẽ bị vụ nổ này tan đến như vậy chẳng bằng tự bạo thật nếu như nổ chết luôn hay lão già kia thì cũng không quá thiệt thòi chắc hiện tại không có chuyện gì nữa rồi lâm phàm lén lén nút nút từ bên trong dung lô ngó ra thật kinh khủng một màn Làm cho cả người hắn choáng vắng, Hư không đã không còn Tất cả đều là một màu đen Chỉ có hư không loạn lưu cắt xé thân thể Đại địa không còn Bầu trời cũng không Tất cả đều đã bị hủy diệt Chuyện này Lâm Phạm không còn lời nào để nói Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh vĩnh hằng thần vị tự bảo Từng cường giả vĩnh hằng thần vị đều coi sinh mệnh của mình như là chân bảo Sao có khả năng tự bảo Bởi vì muốn tu luyện đến vĩnh hằng thần vị Cực kỳ khó khăn tiếp nạn tầng tầng. Chẳng lẽ ta mình tôn chủ và hồ tộc lão tổ thực sự chết theo luôn rồi sao? Lâm Phàm quét mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của hai người kia. Vào lúc đó, Lâm Phàm nhìn thấy trong hư không phía xa, có một đống máu thịt đứt đoạn đang lăn lộn, như là muốn chạy trốn, mà đoàn huyết nhục này đang tức giận gào thét, thanh âm tràn đầy lửa giận. "Tôn chủ, ngươi là tên súc sinh, dám đến ta làm lá chắn chịu tội thay." Đám huyết nhục này chính là hồ tộc lão tổ Thời điểm tám lão vĩnh hằng thần vị tự bảo Sắc mặt cùng tà minh tôn trù Và hồ tộc lão tổ cũng bị dọa cho trắng bệnh Lập tức lui lại trốn vào hư không Vì vĩnh hằng thần vị tự bảo Rất khủng bố Tà minh tôn chủ muốn bảo đảm an toàn cho mình Mà bất ngờ vỗ một trường đầy hồ tộc lão tổ về phía trước Thay mình trông đỡ sức mạnh của vụ nổ súc sinh ta nhất định sẽ khiến người phải trả giá cho việc này Lão tổ hồ tộc tức giận gào thiết Thời gian một khắc Cũng đã khiến cho hắn hư hại vô số tình huyết Một nửa thân thể quán đã chạy trốn Chỉ để lại khối huyết nhục này Mà trong khối máu thịt này Ẩn chứa lực lượng vô cùng của lão tổ hồ tộc Tự nhiên không thể từ bỏ như thế <cười> Không nghĩ đến hồ tộc lão tổ còn gửi lại đồ vật như vậy Lâm phàm nhìn khối thịt này vô cùng mừng rỡ Không lẽ đến một khối huyết nhục mà mình còn không đánh lại sao Tuy nói đây chỉ là một khối huyết nhục Nhưng trong đó lại Ẩn chứa tinh hoa của hồ tộc lão tổ Tiểu tổ của ta Ngươi làm sao vậy Lâm phàm nhìn đám huyết nhục Có chút hà hê nói ra hắn biết hồ tộc lão tổ đã chạy mất Nhưng để lại một tảng lớn huyết nhục Trong khối huyết nhục này ít nhất cũng ẩn chứa một phần ba pháp được của lão Nếu hắn muốn bỏ lại khối thịt này Có nghĩa là tu vi bị tổn hại nghiêm trọng Nếu không dùng thiên địa chí bào Thì ít nhất phải ngàn năm mới bù lại được Ngươi Cái tiền xúc sinh này Giờ khắc này nội tâm của hồ tộc lão tổ Đã phẫn nộ cực điểm Ta minh tôn chủ đâm sau lưng khiến mình trọng thương, hiện tại lại bị cái tên tiểu xúc sinh để phát hiện. Nếu như không làm gì, e rằng khối huyết nhục này liền tiện nghi cho cái tên xúc sinh này. Người mắng ta là xúc sinh cũng đúng, kỳ thực thời nguyên thủy các chủng tộc đại thiên thế giới chúng ta đều là xúc sinh, cũng giống như là ngươi, người hồ tộc cũng là một con hồ ly. Vậy ngươi đang nói người có phải xúc sinh không? Lâm Phàm thản nhiên giảng giải, tùy không thể nhìn thấy khuôn mặt của hồ tộc lão tổ. Nhưng mà hắn cũng có thể tự mình tưởng tượng một chút Chuyện như vậy đã xảy ra trên người của ai Thì cũng như thế mà thôi Đặc biệt đây lại là cường giả Như là hồ tộc lão tổ Tổn thất một khối huyết nhục ẩn trước tinh huyết bản mệnh Thực sự rất lớn Nếu như vận khí không tốt Nói không chừng sẽ bị suy sụp vĩnh viễn Ở mãi vị trí áp đấy của vĩnh hằng thần vị Thậm chí Nghe cả 8 lão đầu đã tự bạo kia cũng không bằng Người Lão tổ hồ tộc vô cùng phẫn nộ Khối huyết nhục kia không ngừng bành trướng rồi từ trong đó sinh ra Hai cái cánh tay thật nhỏ màu đỏ Đánh về phía lâm phạm Người chết cho ta Trong nhảy mắt Tiểu lão tổ hồ tộc đánh ra mấy trăm chiêu bộc phát sức mạnh cường hãn đánh về phía lâm phạm Dù bây giờ chỉ là một khối huyết nhục Thì cũng có tôn nghiêm của nó <cười> Còn tức giận sao Tuy rằng ta đánh không lại bàn thể của ngươi Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một khối huyết nhục Mà thô bạo như vậy Đến đây, bàn đế đứng ở đây cho ngươi đánh đấy Nếu như người đánh có thể đánh tổ huyết ta Thì ta tha cho người Lâm phàm cười ha ha Không thèm để ở trong lòng Cường độ thân thể đã đạt đến thần thiên vị Tầng 8 thiên địa thần đan cảnh Làm sao có khả năng bị một đống máu thịt đánh ngã Nói đùa chắc Thiên đội bí pháp Ngay lúc đó Huyết nhục của lão tổ hồ tộc đột nhiên hướng Vào một phía khác trong hư không Muốn chạy trốn Muốn chạy sao Thật đáng tiếc Người trốn không được đâu Lâm Phạm tiện tay bắt một cái liền bắt được khối nhục kia Rất tốt còn rất nặng Xem ra tổn thất không nhỏ Nhưng mà ta rất lạ Sao chỉ có người bị thương mà tà minh tôn chủ lại không có việc gì Chẳng lẽ người bị hắn làm lá chắn sao Lâm Phạm cười nói Hỗn trứng Lão tổ hồ tộc tức giận gào thiết Lâm Phạm đã nói đúng chỗ đau trong lòng của hắn Lần này cái gì cũng không thoát được Lại tổn thất nặng nề như thế Tà minh tôn chủ. Sau này ta cùng với ngươi không chết không thôi. Xem ra ngươi thực sự đã bị tên kia gài bẫy rồi, thực là đáng thương mà, đến đến đây ta cũng đau lòng dùm ngươi." Lâm Phạm cười nói. Khối huyết nhục này tuy rất mạnh, nhưng không thể bù đắp được sự tổn thất của mình. 200 triệu thánh rừng đàn, tám vị vĩnh hằng thần vị đã không còn, nhưng bảo bối lấy được thì cũng không có thể. Chiếm được một cái bảo bối chuyên công kích tâm thần, thanh minh cổ chung và một cái tượng đá thần bí Theo như lời của Vân Tông Tông chủ, Chỉ không biết rốt cục nó là cái gì Chắc là phải nghiên cứu một phen. Đừng có dãy dụa tốn công vô ích Người chạy không thoát đâu Huyết nhục lão tổ hồ tộc Bị lâm phàm nắm trong tay Không ngừng dãy dụa muốn thoát ra Nhưng bị lâm phàm gắt gao kiềm chế Làm nó không ngóc đầu lên được Nhân tộc đại đế Lần đây là ta sai Thả ta ra Ta xin thề với trời Từ nay về sau tuyệt đối không tìm người báo thủ Thậm chí ta nguyện ý cho ngươi nhiều bảo bối Hồ tộc lão tổ khẩn cầu nói Khối nhục này thực sự rất trọng yếu Nếu như là mất đi Là một tổn thất rất nặng nề Cái gì gọi là tính sai Lâm phàm nhàn nhạt nói Đúng đúng là ta sai Thả ta ra đi Chúng ta xóa bỏ hiểm khích lúc trước Người vĩnh viễn trở thành khách quý của hồ tộc Lão tổ hồ tộc như đang thương đựng với lâm phàm Thế nhưng Ở trong lòng lại oán hận cực kỳ Hắn hận tà môn trù và kết đến nhân tộc đại đế này nếu như hắn không bảo những lão đầu có tu vi vĩnh hằng thần vị kết tự bảo thì mình đã không biến thành như vậy tất cả chuyện này đều do cái tên khốn kiếp trước mặt làm ra <cười> tuyệt người đã nhận sai nhưng mà cái này không thể được ta hao tốn thời gian dài với các ngươi như vậy bụng cũng có chút đói rồi đấy Vợ vặn lấy đoàn huyết nhục này của ngươi làm bánh sùi cào nhân thịt để lót dạ lâm phàm nói ngươi không chịu thả ta lão tổ hồ tộc tức giận nói Đói bụng rồi, lừa quỷ sao? Ha, ha. Tiểu lão tổ, uống cho ngươi sống dài như thế này, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi hay sao? Lâm Phàm lạnh nhạt cười nói. Lâm Phạm nắm lấy vĩnh hằng chi phù đang tỏa ra từng luồng thần quang hướng về đám huyết nhục kia. Nhân tộc đại đế ngươi sẽ không được chết tử tế. Hồ tộc ta cùng ngươi không chết không thôi. Hồ tộc lão tổ tức giận quát. Được rồi, ngươi muốn truy sát ta như thế nào thì cũng được. Bồn thiếu gia nhận thật nếu cho rằng chủng tộc đại thiên thế giới kia rất bị ai nhưng mà hồ tộc các ngươi còn cường giả như vậy lại không dám đấu tranh cùng với cổ tộc <cười> thật là hèn đây chính là các ngươi xa đoạn mà thôi như vậy đại nghiệp lật đổ cổ tộc xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình yên tâm hồ tộc ta sẽ đi các ngươi chỉ cần chuẩn bị đồ vật cho tốt sau đó đợi ta đến lấy thôi hiện tại lâm phàm coi như là nhìn thấu không phải chủng tộc đại thiên không được mà là không chung một lòng, giống như là nhóm cường giả lão hồ tộc này đều có lợi ích cá nhân làm chuẩn, làm sao có khả năng đối kháng cổ tộc? Ta chém! Ánh sáng lấp lóe, một búa đánh lên huyết nhục của hồ tộc lão tổ. Hắn tức giận gào thét, một búa này hạ xuống như là chém vào bàn thể quán, làm hắn cực kỳ đau đớn. Không đau lắm, khối nhục biến thành thịt vụ, những thịt vụ này tỏa ra thần khí kinh người, pháp lực ông ánh trong suốt ân chứa sức mạnh to lớn Tiểu xúc sinh người Chết không có chỗ trôn Lão tổ hồ tộc gào thét Lại không thể phản kháng Hắn là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Khi nào lại bị khuất nhục như vậy Máu thịt của mình đã bị một tên nhân tộc ghê tởm đối đãi như vậy Trong lòng cực kỳ phẫn nộ Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phương xa Ở đó có một cỗ hơi thở Đang kéo đến Luồng hơi thở này có chút quen thuộc Được rồi không nói với người nữa Cổ tộc trí cao đến rồi Lâm Phạm không chút hoang mang Hút đám thịt vụ này vào động thiên Ẩn thân Chui xuống đất Lâm Phạm thu khí tức lại Tiến sâu vào trong lòng đất mà trốn Có hệ thống ẩn dấu Thì trời đất này Không ai có thể phát hiện được mình Coi như là cổ tộc trí cao Thì cũng không được Không bao lâu sau Khi Lâm Phạm ẩn thân Có một bóng người xuất hiện Đạo thân ảnh này ngắm nhìn hư không bị phá toái Đột nhiên bạo nộ Sinh linh trùng tộc đại thiên thế giới Chí Cao động nộ thật rồi Hắn không nghĩ đến ngàn vạn cổ tộc đã bị diệt Ngay cả ba đại quân vương đắc lực của mình Cũng không còn Là ai Rốt cục là ai Một khắc khi ba đại quân vương tử vong Sâu trong tâm linh Chí Cao đột nhiên có cơn sóng Thiên ý nghịch truyền Năm tháng lưu quang Chí Cao gầm đến một tiếng Phán ra 8 chữ làm hư không đột nhiên chấn động Một màn sáng như là màn hình TV xuất hiện trước mặt hắn Khi nhìn thấy hình ảnh trình chiếu trong đó Chí Cao cũng không cách nào nhịn được sự tức giận Trường giống Lại là cái tên nhân tộc đại đế đáng chết này Chí Cao cũng sẽ không bao giờ quên đạo thân ảnh này Nhân tộc ghê tờm hại mình Tổn thất nguyên thần phân thân Tội đáng muôn chết Cứ đi nơi nào Đến cùng là đi nơi nào Trong trước mắt Thần thức Chí Cao bao trùm tất cả Tìm kiếm tên ghê tờm này Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì Chí Cao Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì Cùng lúc đó có một bóng người mang theo mặt nạ màu cổ đồng Vạch ra hư không xuất hiện trước mặt trí cao Thân ảnh mặc trường bào màu vàng sọc Ở trên trường bào này Thêu một chữ thánh rất lớn Người tên lãnh địa của ta làm gì? Trí cao cảnh giác nhìn người trước mắt Sắc mặt tỏ ra không thích Bóng người kia cười nhạt một tiếng Tiếng cười hết sức quỷ dị Thậm chí là ẩn trước một loại sát ý Nhớ kỹ Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Lần sau ngươi còn dám dùng ngữ khí như vậy Chất vấn ta Thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặt Ngươi Sắc mặt của chiếc cao cực kỳ âm trầm Thế nhưng lại không dám nói gì thêm Ta không biết lãnh địa của ngươi có chuyện gì Nhưng ta hy vọng ngươi mau giải quyết đi Bình phong vạn giới sắp khai mở rồi Cổ thánh giới cần đần nữa bổ sung bản nguyên Ta không hy vọng ngươi giống như là tuyên cổ Vì bất cần mà bị ma nguyên thượng giới xâm lấn Cuối cùng chết trong tay một bầy kiến hội Thánh lệnh giọng nói Đã hiểu Chí cao gật gật đầu Tự lo lấy đi Trong nhé mắt Thánh biến mất ngay tại chỗ Hỗn trướng Lừa giận trong lòng chí cao bùng cháy Thế nhưng không thể làm gì Hết thầy đều do thực được Tám đại chí cao cổ tộc Thì hắn là nhỏ yếu nhất Nhân tộc đại đế Ta nhất định sẽ chấm chết ngươi Một tiếng gào thét vang vọng đất trời Lúc này Lâm Phàm ẩn dấu dưới vực sâu, mồ hôi đầm đìa, như là hạt đậu ào ao tuôn ra. Ngày vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ khí thức kinh khủng xuất hiện trên đầu mình. Khí thức kia dù không có tuôn ra, thế nhưng chỉ cảm nhận một chút thôi, đủ để cho Lâm Phàm sợ mất mật. Hơi thở này, thật là khủng bố, không biết là ai. Lâm Phàm biết luồng khí thức vừa rồi không phải là của trí cao. Rất nhanh, Lâm Phàm đã khôi phục, nắm chặt quyền đầu tràn đầy tự tin. Dù có mạnh hơn Bồn thiếu gia quốc không sợ Càng có áp bức thì càng có động lực Mình là người nắm giữ hệ thống Sau này nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả Bây giờ cần phải hào hào tu luyện Giờ đợi thời cơ Lại đi càn quét một phen nữa Hồ Tộc Lão Tổ Hồ Tộc bị thương nặng Sắc mặt như là tờ giấy trắng Xuất hiện trong trước mắt liền đóng chặt động phù của mình Hóa thành một hạt bụi phiêu phù trong thứ nguyên Tình ghi tờm dám làm thế với ta sau khi thượng thế thương thế của ta phục hồi, người nhất định phải trả giá thật lớn. hồ tộc lão tổ tức giận gào thét, tào minh tôn chủ, người cũng chờ cho ta, sau này chỉ cần là người của tào minh, bản lão tổ gặp một chiếc một, gặp mười giết mười. việc làm của tào minh tôn chủ để lão tổ hồ tộc hoàn toàn bạo nộ, xúc sinh, tất cả đều là xúc sinh, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tìm kiếm thiên địa trí bảo, bằng không. Không biết đến bao giờ mới có thể khôi phục như cũ đây Tâm tư hắn chuyển động Cựu Long Tộc Côn Bằng Tộc Phượng Hoàng Tộc Thao Thiết Tộc Hỗn Độn Tộc Cùng Kỳ Tộc Thượng Cổ Thập Đại Hung Thú Mỗi một loại đều rất cường hãn Nhưng mà đều là vật đại bồ Nếu như muốn nhanh chóng khôi phục Chỉ có nuốt tinh huyết của bọn họ mà thôi Giờ đây lão tổ hồ tộc Bí quá hóa liều Cầu giàu sang trong nguy hiểm Muốn nhanh chóng khôi phục Thì chỉ có thể làm như vậy Nhưng nên săn tộc nào thì cần phải suy nghĩ lại Sau khi Tà Minh Tôn chủ thoát đi Trong lòng vẫn còn sợ hãi Uy năng do 8 vị cường giả thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị tự bảo Thật là kinh thiên động địa. Nếu như không trốn sớm Sợ rằng chứ có thể lưu lại một đống huyết nhục Thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không còn Trở tay có thể chân áp bọn họ là một chuyện Nhưng mà có thể chống đỡ bọn họ tự bạo Lại là một chuyện khác Nhân tộc đại đế thì bọn họ ở đâu ra vậy Không biết Lão già hồ tộc kia cuối cùng là đào thoát Nhưng bị thương rất nặng Chắc đang núp ở chỗ nào tu dưỡng rồi Nếu giờ đi giết hắn cũng không khó lắm Huyết nhục một vị cường giả vĩnh hằng thần vị bị thương Nhất định rất bổ Tà Minh tôn chủ biến mất Đi tìm lão hồ tộc Hắn biết mối thù này đã kết Dù hắn không chịu chủ động tìm người Thì sau khi đối phương phục hồi Nhất định sẽ tới tìm hắn tính sổ Như vậy chẳng bằng tiên hạ thù vi cường Dưới vực sâu Lâm Phạm đang ngồi khoanh chân Hoàn toàn đắm chìm vào động thiên Hôm nay pháp lực trong động thiên tiến nhập thiên địa mới 13 vạn đầu linh lực Khi đi khắp mọi nơi Ở trong động thiên Mỗi đầu linh lực khi thổ nạp Đều phun ra vô số pháp lực Cái này tương đối với việc Có 13 vạn cường giả thần thiên vị tầng 5 Ở trong động thiên của Lâm Phạm Đang thổ nạp pháp lực Nếu như để những người khác biết Sẽ bị dọa chết Pháp lực quần quận không ngừng Là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Phàm Chủ nhân ta cảm giác chỉ có một chút nữa thôi, ta có thể đi vào cảnh giới huyền diệu kia. lúc này thượng cổ đại yêu xuất hiện trước mặt lâm phàm nói, khí tức thượng cổ đại yêu bây giờ rất mạnh mẽ, bảy giáp trên người hiện ra từng luồng u quang, so sánh với trước đây càng thêm sáng bóng, mỗi một mảnh giáp như vậy như là một thế giới nhỏ vậy, ẩn chứa lực lượng vô cùng. tiền thiền ngũ hành chưa có thiếu một ngũ hành chi một, nếu như ngũ hành hợp nhất, vận chuyển như thường, đó chính là thời điểm thoát biến. Lâm Phạm biết rõ thượng cổ đại yêu thiếu hụt cái gì Ngũ hành đầy đủ Mới có thể tăng thêm uy lực Khi đó hắn sẽ trực tiếp nhập vào hàng ngũ trí bảo Một bước lên trời Hoàn toàn siêu phàm nhập thánh Đạt đến cảnh giới mà vô số bảo bối ước mơ Lúc đó Yêu thành có thể phát huy sức mạnh chân chính Khu huyết nhục của lão tổ hồ tộc thế nào rồi Lâm Phạm hỏi Chủ nhân Khu huyết nhục của hắn vẫn còn rất ngoan cường chống trả Lâm Phạm phóng tầm mắt nhìn Khâu hết nhục đang phiêu phù ở đằng kia. Tuyên nó đã, đã biến thành thịt vụn, Nhưng mà trong đó vẫn ẩn chứa sức mạnh. Khủng khiếp. Hư ảnh một con cửu vĩ thần hồ màu đỏ. Gào thét dữ tợn, Giống một tiếng đầy đuôi vô số khí linh. Ngay cả cành cả của ngô đồng thần thụ cũng đều bị diệt. Vào tay ta rồi mà vẫn còn muốn chống đối. Chấn áp. Hừ, bà đã tổ không cam đồng. Nhân tập lại đi. Người nhất định phải chết. Nghĩa đây mọi người nhé. Và chúc mọi người ngon Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai